Không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ nghe thấy sự tĩnh lặng, sự im lặng của khu vườn rừng và của một nội tâm định tĩnh trong sáng. Màn đêm, màn đêm, thật tịch lặng, thật an bình, thật hạnh phúc. Nỗi sợ hãi nào giữa màn đêm có thể đe dọa được ta? Không thể, chắc chắn là không thể Vì trước khi đến đây Ta đã nguyện cúng dường sinh mạng này cho Đức Phật Bằng sự thực hành Pháp Ta đã nguyện cúng dường cho Đức Pháp Bằng sự hành Pháp Chính sinh mạng này Tương tự như thế ta đã nguyện cúng dường sinh mạng này đến đức tăng bằng sự thực hành pháp. Một khi ra đi với tâm lý đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, đón nhận cái chết, chờ đợi cái chết, thì còn có sự sợ hãi nào có thể lớn nát được đấy? Không có sự sợ hãi nào có thể khởi lên giữa đêm khuya thanh vắng trong khu vườn rừng đầy dậy những bọ cạp và cả rắn độc thật sự những tham ái những phiền não mới là nguy hiểm Mới là đau khổ, mới là thiêu đốt thân tâm này, không ngừng nghỉ. Mỗi tham ái, mỗi phiền não là một mầm cây độc. Hễ có cơ hội là mầm cây độc ấy sẽ phát triển trưởng thành nhanh chóng. Rắn độc thì chỉ có nọc độc ở miệng. Chính xác hơn là ở túi nọc độc ngay dưới răng của chúng. Bọ cạp độc thì chất độc cũng chỉ chứa ở phần đuôi. Nhưng tham độc, sân độc, chúng độc từ đầu đến đuôi, độc toàn bộ. Sự khi chiến đấu với phiền não, đặc biệt là mấy ngày hôm nay, tôi đã nhận thêm ra được sự nguy hiểm, sự nguy hại, thật sự nguy hại của những phiền não ấy. khởi lên liên tục không ngừng nghỉ bất cứ lúc nào bất kể một thời gian nào, không gian nào những tầm bất thiện ấy chúng mời gọi chúng dẫn dắt những trạng thái tâm bất thiện khác khởi sanh và khởi sanh. Thật sự khi tâm bất thiện khởi sanh, chúng đem lại những trạng thái khó chịu, những trạng thái tổn hại cho thân này. Điều này thật là vi tế, nhỏ nhiệm và rất khó thấy. Và chắc chắn, điều này chỉ dành cho những ai tự thấy khi thực hành miên mật, thực hành liên tục, không có ngừng nghỉ, không có thối thất. Thật sự, cái chết hay bất cứ nguy hiểm nào đến... Bất cứ nguy hiểm nào đến với sinh mạng này Không đáng sợ Không hề đáng sợ Bằng sự nguy hiểm từ phiền não Bằng sự nguy hiểm từ lậu hoặc Chúng chói buộc Và sai khiến Khiến cho chúng sanh đi tới Đi lui một bài kinh từ khi Tôn Đa Ví chúng là những dây chói buộc và thật sự sự luân hồi này thật khó mà tìm ra, tìm ra điểm đầu tiên thật không thể không thể nào tìm ra điểm đầu tiên của sự luân hồi của sự tái sanh Tức Thế Tôn đã ví rằng, tương tự như có một cây gậy tung lên trời. Cây gậy ấy khi thì rớt xuống đất, bởi chặng đầu, bởi chặng cuối, hay bởi chặng giữa. Tương tự như thế ấy, chúng thành từ cõi này đi sang cõi khác. Rồi lại rớt xuống cõi kia. Cũng tương tự như cây gậy quăng lên hư không và rớt xuống. Nó có thể rớt xuống bởi chặng đầu, bởi chặng cuối, hay bởi chặng giữa. chúng sành cũng rơi rớt từ cõi này sang cõi kia. Không khác gì. Từ chư thiên xuống địa ngục. Từ địa ngục lên loài xúc xanh. Từ địa ngục rồi tái sanh làm người. Từ cõi người tái sanh lên Phạm Thiên. Từ Phạm Thiên có thể rớt xuống bất cứ đâu. Nghiêm gớm thầy. Kinh hại thay. thì đối diện với tham ái, phiền não Thật sự Thấy rằng Thật là có nhiều kiểu tham ái Thật là có nhiều loại tham ái Với các mức độ Cường độ khác nhau Nhưng rõ ràng Dù tham một cọng cỏ, còn sinh tử, luân hồi, còn tham ái ở đâu, thì đau khổ ở đó. Rõ ràng là như vậy. Sự thật là như vậy. Tĩnh lặng. Tĩnh nặng hơn, để thấy rõ những biến diệt, không ngừng nghỉ, xanh nặng hơn, để thấy rõ những biến diệt, không ngừng nghỉ, xanh lên, và diệt đi, không ngừng, bất tận, không có điểm kết thúc. Chừng nào chưa nhận ra, sanh lên và diệt đi, người ta vẫn còn bị lừa, người ta vẫn còn bị lừa. Và thế là gán nhãn, và thế là đặt tên cho những thứ giả tạm. Rồi mê cuồng, đắm say, chìm ngập trong đó, không có điểm kết thúc, không có một lối ra. Nào ai biết rằng, chỉ có biến diệt, chỉ có biến đổi, không ngừng nghỉ. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Ai thấy được điều này chăng? Càng nhận rõ được điều này, bạn sẽ càng ít có đau khổ. Pháp này quả là vi diệu, vi tế, khó thấy, khó nhận biết. Quả là hợp lý, quả là đúng đắn. Khi Đức Thế Tôn chứng ngộ trạng thái, Nhất bản, lần đầu tiên dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã không muốn thiết giảm giáo pháp này. Tôi chưa phải là A-la-hán, nhưng đã trực nhận ra, đã từng tự thân trực nhận ra những điều tương tự như vậy. Huống hồ là một bậc đại A-la-hán, bậc A-la-hán thực sự thì sẽ ra sao? trạng thái siêu việt ấy sẽ còn như thế nào? Tất cả chỉ có vậy, biến đổi và biến diệt không ngừng nghỉ. Nhưng trạng thái này không phải để dành riêng cho ai, trạng thái này dành để cho những hành giả sẵn sàng lên đường, nguyên mật, tinh cần, tu tập, không ngừng nghỉ. Vô số phần thưởng tốt đẹp đang đón chờ sẵn những hành giả. Hãy nhập cuộc. Hãy lên đường. Tất cả đã sẵn sàng. Cho những sự khám phá. Mong sao sẽ có thêm những người khác. Cũng sẽ thấy, biết. Hãy sự thực hành của chính mình.